Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 4036 ánh mắt như điện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. A đạo hữu mời nói. Lâm Hiên biểu hiện được vẻ mặt ôn hòa, mặc dù đối phương ngữ khí bất thiện, vốn lấy Lâm Hiên lòng dạ, há lại sẽ hiển lộ ra bất mãn. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Minh chủ dục tiến công vực ngoại thiên ma tổng đà, xin hỏi có mấy? Thành nắm chắc. Cái kia hát phong đồng chủ tiếp tục ngữ khí bất thiện mở miệng. Đạo hữu lời ấy ý gì? Lâm Hiên chưa tỏ thái độ, một bên thiếu niên họ. Long đắt là tức sùi bọt mép. Thằng này, rõ ràng cho thấy đến bới lông tìm vết, thật sự là tốt lớn, mật. Hừ, bổn động chủ chỉ là muốn phải hiểu tin tường, chẳng lẽ cách này cũng có sai thứ cho ta nói thẳng, minh chủ cùng Nai Long chân nhân. Tuy nhiên liên tiếp lấy được hai trận đại thắng, nhưng đều có may mắn. Thành phần lại không nói đối phương chủ quan khinh địch hơn nữa là chiếm được thiên thời địa lợi. Hôm nay công thủ xu thế đảo ngược do chúng ta đi tiến công đối. Phương Tổng Đà những có lợi này điều kiện có thể toàn bộ cũng không. Trông thấy rồi mà vực ngoại thiên ma thực lực như trước không thể nhẹ. Nhục bách túc chi trùng tử nhi bất cương đạo lý minh chủ có lẽ tâm lý. Đều biết cho nên bổn động chủ muốn hỏi ngươi thoáng một phát đến tột. Cùng có mấy thành nắm chắc. Cái kia hắc phong động chủ âm dương quái. Khí mở miệng ngươi hỏi tại hạ có mấy thành nắm chắc. Lâm Hiên rốt cuộc ngẩng đầu. Lên ánh mắt như điện phản phất đâm thẳng nhập trong lòng của đối. Phương ta đây cũng muốn hỏi hỏi các hạ xuống đây tại đây nói năng. Lỗ mãng cổ mê hoạt lòng người lại là mục đích gì? Minh chủ nói tại hạ thì không dám ta bất quá là hỏi ra trong nội. Tâm nghi hoạt há có cổ mê hoạt lòng người vừa nói cái kia hắc phòng. Động chủ trên mặt hào không vẻ sợ hãi hẳn là tại hạ đã hỏi tới minh. Chủ chỗ đau, cho nên làm cho ngươi ác khẩu không trả lời được. Thật là một cách nhanh mồm nhanh miệng vượt ngoại thiên ma, bất quá các. Hạ có gan tới chỗ này, tại hạ cũng có chút bội phục. Lâm Hiên trầm, trầm vào đối phương gương mặt cười lạnh mở miệng. Cái gì Trong đại điện tu sĩ đều bị hoảng sợ thất sắc, theo xôn sao âm thanh. Chuyện vào lỗ tai, nhao nhao quay đầu lại. Cái gì vực ngoài thiên ma, cắt hạ hẳn là muốn vu hãm ta. Cái kia hát phong đồng chủ giận tím mặt trên mặt biểu lộ tràn đầy ủy. Khuất! Nhưng lâm hiên lại từ trong đó ngửi được một cố tâm thần bất. Đỉnh chi ý! Ló lên tức thì... Nhưng kiên quyết không phải là ảo giác địa phương. Lâm Hiên lại vẫn còn như không nghe thấy, hử lạnh một tiếng chính là. Một ngoại vực ma niệm mà thôi thực cho là mình đoạt xá là không chê. Vào đâu được địa, ngươi không muốn thừa nhận, không có vấn đề gì, Lâm. Mố tự nhiên sẽ cho ngươi không chỗ nào ẩn trốn địa phương. Lời còn chưa dứt Lâm Hiên một tay hư không một chảo, hắc phong động. Chủ đỉnh đầu linh quang lói lên, một chỉ thanh sắc bàn tay lớn bóng. nhiên hiện hiện, nhanh như thiểm điện. Hướng phía dưới ôm đồm đi. Cái kia áo đen tu sĩ thấy rõ ràng, sắc mặt vừa sợ vừa giận tựa hồ. Không nghĩ tới lâm hiên càng như thế ngoan lệ, nói đồng thủ tự động. Thủ chút nào dây dưa dài dòng cũng không. Chỉ thấy hắn tay áo hất lên, một hắc sắc nắm đấm tại trong hư không. Hiển hiện thế như bôn lôi, như thanh sắc bàn tay lớn oanh rơi. Đồng thời trong miệng thanh âm tức giận truyền vào lỗ tai đổ vô sỉ. Bị đâm chọc ngươi chỗ đau. Tự muốn giết người diệt khẩu sao. Các vị đảo hữu cái này họ lâm tựu muốn lừa các ngươi đi làm pháo. hôi mọi người tắt không thể nghe hắn đầu độc Khoan hãy nói, ở đây thực có không ít tu tiên giả lộ ra nghi hoặc Tình thế đối với Lâm Hiên mà nói. Tựa hồ không ổn nhưng mà trên mặt. Hắn như cũ là một bộ nhàn nhạt thần sắc nhưng nghe ầm ầm một tiếng. Vang thật lớn chuyển vào lỗ tai khí láng bay múa. Cái kia màu đen nắm. Đấm đã biến thành bột phấn cái kia thanh sắc bàn tay lớn bất quá là. Tiến lên thế bị ngăn cản một ngăn tiếp tục hướng phía phía dưới trào. Rơi. Kết quả như thế, vị kia hắc phong động chủ rốt cuộc sắc mặt đại biến, rồi cắn răng một cái thân hình quay tít một vòng, vô số hắc khí bóng. nhiên toát ra, đem hắn thân hình bảo vệ, sau đó vài đảo ô mang theo. Trong hắc khí sông lên mà ra, hóa thành con dết hình dạng xấu xí quái. Vật đem hắn thân hình bảo vệ. Lâm Hiên thấy rõ ràng bên khóe miệng lộ ra một đám vẻ chây cười. Tay phải nâng lên con ngón búng ra. Lập tức Linh Hà đầy trời cái kia thanh sắc bàn tay lớn biến mất không. Thấy gì nữa mà chuyển biến thành chính là vô số sắc bén kiếm quang. Đập vào mi mắt. Lộn xộn rơi như mưa hướng phía đối phương gào thét mà đi. Đinh đinh đang đang thanh âm chuyển vào lỗ tai. Những con giết kia mặt. Dù dốc sức liều mạng ngăn cản. Nhưng căn bản cũng không có công dụng. Rất nhanh tự chém một cái thất linh bát lạc. Hắc phong đồng chủ trên mặt lộ ra một tia âm trầm oán độc thân hình. Khẽ động tự muốn kích xả ra trong đại điện. Hắn sử dụng thần thông cũng có chút rất giỏi. Chính là trong truyền. Thuyết hoàng độ tư không bí thuật. Nhưng còn lần này. Lại thành múa rìu qua mắt thở Lâm hiên tay áo hất lên Hắn bí thuật rõ ràng Bị ngang trời ngăn cách Sau đó lệ mang trói mắt Vài đảo kiếm quang vào đầu chém Hắc phong đồng chủ quá sợ hãi Nhưng lúc này Thời điểm tránh né đắt là Không còn kịp rồi Thân thể của hắn chung quanh Tràn ngập một cố vượt Di pháp tắc chi lực Lại để cho hắn trong nháy mắt này Pháp lực vậy mà không cách nào nhắc tới, tuy nhiên chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt mà thôi, nhưng sai một ly. Mất chi ngàn dặm cả người đã bị thanh sắc kiếm quang bao phủ đi vào. Lập tức đầy trời huyết vũ, hắn bị phách thành hai nửa, nhưng cơ hồ. Cùng lúc đó, một đảo bóng đen mờ mờ từ khi người này trên người bắn ra, một cái xoay quanh tự muốn trốn hướng nơi xa. Quả nhiên là vực ngoại thiên ma. Ở đây tu sĩ cùng kêu lên kinh hô đối với Lâm Hiên cảm thấy bội phục. Bọn hắn không có xem ra cái gì không ổn. Minh chủ đến tột cùng là như. Thế nào phát hiện hay sao? Không thể để cho thằng này đào thoát. Đã có đứng được gần tu sĩ tế ra bảo vật. Nhưng mà ngoại vực ma niệm. Thật sự cực kỳ cổ quái. Chính là không chất vô hình địa. Pháp bảo bí. Thuật căn bản không gây thương tổn hắn bản thể. Mặc dù bị đánh chúng cũng hình như vô sự. Mắt thấy muốn chạy ra tại đây. Lâm Hiên thở dài. Tay áo hất lên. Một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm hiện ra đến. Ngũ sắc lưu ly tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm dung đồng hủy. Diệt chi khí. Huyễn Linh Thiên hỏa Sau đó rõ ràng biến ảnh ra một hình như Phượng Hoàng Linh điểu đến rồi. Tuy nhiên chỉ có hơn một xích lớn nhỏ lại nổi bật bất phàm cánh khẽ. Vỗ liền đi tới lấy được hắc ảnh trước mặt. Sau đó rõ ràng một ngụm đưa hắn nuốt xuống tiến vào trong mồm. Không chất vô hình thì như thế nào? Gặp phải huyến Linh Thiên Hỏa còn không phải chỉ có vấn lạc, tan thành mây khói mất. Phương nếu là vượt ngoại thiên ma, cái kia vừa rồi cái kia phiên. Ngôn ngữ hiển nhiên thì ra là đang khích bác ly tán đạo lý kia tất. Cả mọi người tin tưởng, cho nên Lâm Hiên vừa mới căn bản không có làm. Nhiều giải thích cái gì? Loại tình huống này không cần nhiều tốn nước miếng trực tiếp đưa hắn. Diệt trừ hết thảy tựu mọi sự thuận lợi. Minh chủ thật sự là thần thông cái thí Cũng chỉ có ngươi mới có thể đem vực ngoại thiên ma ấm mưu bài trừ. Đúng vậy, minh chủ anh minh, chúng ta nguyện ăn theo cung cấp ngài. Ra soi cùng một chỗ đối kháng vực ngoại thiên ma. Trong lúc nhất thời tiếng hoan hô truyền vào lỗ tay, vừa rồi vẻ lo. Lắng quét qua là hết mất. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đa tả các vị đảo hữu tín nhiệm. Vừa rồi tên kia tuy là vực ngoại thiên ma cải trang cách ăn mặc đến. châm ngoài ly rán, nhưng có một câu ta muốn đang ngồi rất nhiều. Người cũng muốn hiểu được tự là tiến công vực ngoại thiên ma tổng. Đà, chúng ta đến tột cùng có mấy thành nắm chắc tại đây lâm mố tự. Nói một câu, không dối gạt mọi người, mười thành nhất định là không có, nhưng chúng ta chỉ cần đồng tâm đồng đức. Lâm mố có bảy thành nắm chắc, đem. Vực ngoại thiên ma đổi ra chúng ta tiểu giao diện. Chuyện mới của. Lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương. Khôn.